Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 609. Từ Hoàng Phương Vận. vượt ngoại chi địa. hằng cổ lưu truyền. Lăng thiên nhìn chăm chú một người. Nói. Nói như vậy. Ta đi vào để vượt ngoại chi địa bắt đầu biến đổi rồi. Không tệ. Lần này biến đổi đến từ ngươi Cái này vượt ngoài chi địa không biết kinh liệt bao nhiêu lần chém giết Nhưng là không có một lần chém giết cũng sẽ không hội tụ ba ngàn cực hạn cường giả Cái gọi là cực hạn cường giả chính là sáng tạo cực hạn đại đạo cường giả Ngươi vĩnh sinh đại đạo cùng lực chi đại đạo chính là cực hạn đại đạo Bất quá ngươi lực chi đại đạo vẫn chưa hoàn thiện còn cần ngươi không ngừng tiến hành rèn luyện vượt ngoài chi địa thời đại trước, đó là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại. Một lần kia xuất hiện hơn 2.000 cái cực hạn cường giả, hơn 2.000 chủng cực hạn đại đạo. Trong đó người mạnh nhất có vô cực đại đạo người sáng tạo ngữ thiên, hồng mông đại đạo người sáng tạo lâm lôi, hoàn mỹ đại đạo người sáng tạo thạch hảo, đấu la đại đạo người sáng tạo đường tam thánh thể đại đạo người sáng tạo diệt phàm. Những này cực hạn cường giả tại tranh phong, nhưng là một ngày lâm lôi lấy âm mưu tính toán ngự thiên, ngự thiên thì là lấy vô cực đại đạo cưỡng ép tự bảo cùng lâm lôi đồng quy vô tận, thậm chí đem vực ngoại chi địa cho hủy diệt vô số. Từ đó vực ngoại chi địa ý chí bản thân chữa trị cảm giác không thể tiếp nhận còn lại cực hạn cường giả chém giết. Vì vậy liền áp trí cực hạn cường giả cùng cực hạn đại đạo, càng là thôn phệ cực hạn cường đại tài nguyên cùng nhục thân, để vượt ngoại chi địa càng thêm cường đại. Như ngươi thấy vượt ngoại chi địa đã thời điểm kế hoạch đằng sau vượt ngoại chi địa. So sánh trước kia vượt ngoại chi địa mạnh hơn rất nhiều, đáng tiếc những cái kia cực hạn cường giả cũng vẫn lạc. Bất quá vượt ngoại chi địa thiếu những này cực hạn cường giả nhân quả liền khiến cách này cực hạn cường giả thần hồn đều bảo tồn lại, hiện tại càng là tại vực ngoại chi địa diễn hóa bọn hắn đã từng kinh lịch thế giới, sau đó để bọn hắn chuyển thế trùng tu, một lần nữa giúp bọn hắn diễn hóa. Lúc đầu cách này còn cần vô số tuyên nguyệt diễn hóa, vực ngoại chi địa mới có thể đem những này chuẩn bị kỹ càng. Đáng tiếc ngươi đi vào để kế hoạch này chính mình thôi hóa. Dù sao ngươi là cực hạn cường giả, đã dẫn phát cực hạn cường giả xuất hiện triều dâm. Dù sao mỗi một lần cực hạn cường giả thời điểm xuất hiện đều sẽ có một cái người dẫn đầu xuất hiện trước. Lúc đầu cái này vượt ngoại chi địa kinh lịch nhiều năm như vậy không có một cái nào cực hạn cường giả xuất hiện. Trong mắt ngươi bàn cổ cùng thần nhịp tại cực hạn cường giả trước mặt đều là cắn bã. Cố nhiên ngươi bây giờ còn không có trưởng thành Nhưng là ngươi không phải cũng đã có thể đối kháng bàn cổ cùng thần nhịp sao? Nói cách khác, ngươi đến đánh, đã kéo ra cực hạn cường giả chém giết mở màn. Vì vậy vượt ngoại chi địa ý chí, đã tăng tốc thời đại trước cực hạn cường giả diễn hóa. Làm không cẩn thận lần này vượt ngoại chi địa, sẽ dẫn tới hàng cổ không có ba ngàn cực hạn cường giả. Lăng thiên nghe vậy, mang theo vừa dị. Nói đến... Lăng Thiên đến bây giờ còn không biết như thế nào đi vào nơi này. Lúc đầu tại cái kia hòn đảo tu luyện, nghiên cứu bàn Long Thế Giới Hồng Mông Đại Đạo, nhưng là bàn cổ nhất niệm hóa đạo, đến đây thông tri Lăng Thiên có một cái di tích xuất hiện. Lúc đầu Lăng Thiên không muốn tới Nhưng là nương theo tu vi tăng lên, lại phát hiện chính mình cùng bàn cổ phía sau vòng tròn có ngượng nghịu nhân quả, thậm chí nhân quả này vượt qua chính mình trong vòng luận quẩn bàn cổ đối với mình chiếu cố. Cái này khiến lăng thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Đi vào di tích này, liền bị một vòng tử quang bao khỏa tiến vào bí cảnh này bên trong, sau đó nhìn cái này trường bào màu tím người. lăng thiên nhìn chăm chú hắn, nói ngươi là người này nói ra, ta là phương vận. trong trí nhớ của ngươi hẳn là có ta tồn tại. ngươi suy nghĩ một chút có hay không nho đạo chí thánh thế giới này. lăng thiên nghe vậy nghĩ lại tuyệt gì nói ra. cái gì? ngươi là nho đạo chí thánh nhân vật chính phương vận. cái kia bàn long thế giới nhân vật chính lâm lôi, không phải là hồng mông đại đạo lâm lôi đi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Phương vẫn nói. Xem ra ngươi cũng chú ý tới, bất quá ngươi dẫn theo trước tiếp xúc đến bàn long thế giới, xem ra đối với lâm lôi oán niệm hay là không thấp. Ngươi bây giờ có thể hay không cảm giác được một loại nhân quả chi lực tựa như ngươi thiếu những người khác một dạng. Lăng thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói. Không tệ ta xác thực có loại cảm giác này cuối cùng chuyện gì xảy ra nghi ngờ của ngươi rất nhiều ta liền từng cách từng cách cùng ngươi nói ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi là phương vận đến từ nho đạo chí thánh thế giới bất quá ta thế giới tại một cách đặc thù vòng tròn bên trong cách vòng này lấy văn đạo hưng thịnh ta không ngừng tu luyện lấy văn đạo tự sáng tạo tử hoàng đại đạo tiến vào cách này vượt ngoài chi địa. Khi đó, ta đụng phải cả đời hảo hữu chí sao ngự thiên. Người này ngươi hẳn là rất lạ lắm, nhưng là hắn đã từng là ngươi lão tổ tông ngươi lúc đầu chỗ vòng tròn bên trong tất cả nhân tộc đều là hắn diễn hóa mà tới. Mặc dù không biết ngươi làm sao xuất hiện tại một cách khác vòng tròn, nhưng là khí tức của ngươi vẫn như cũ có ngự thiên khí tức. Ngự thiên chính là sáng tạo vô cực đại đạo cường giả, hắn từng tại vực ngoại chi địa hoành hành không sợ. Đáng tiếc bị tính kế, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Ta đã từng tìm kiếm qua hắn, nhưng là một mực không có tìm được tung tích của hắn. Hiện tại xem ra, hắn là tiến vào một vòng bên trong chuyển thế trùng tu đi. Ngự thiên đã từng học qua không ít cực hạn cường giả cực hạn đại đạo. Dù sao Ngự Thiên Vô Cực Đại Đạo không có lực công kích, nhưng là có thể làm cho bất kỳ vật gì tăng phúc đến cực hạn, Ngự Thiên vẻn vẻn cần biết được một chút cực hạn đại đạo ra lông, liền có thể đem cái này đại đạo tăng phúc đến có thể so với sáng tạo bọn chúng cực hạn cường giả trình độ. Liền tựa như ngươi vĩnh sinh đại đạo, một khi bị Ngự Thiên biết ra lông, liền sẽ bị tăng phúc đến có thể so với cảnh giới của ngươi. Vì vậy Ngự thiên hiểu rõ rất nhiều cực hạn cường giả qua lại, thông qua bọn hắn quá khứ thôi diễn ra bọn hắn cực hạn đại đạo. Những này qua lại hóa thành đại đạo, hẳn là bị ngự thiên đưa vào chính mình trong vòng luẩn quẩn, sau đó bị vòng tròn ý chí diễn hóa tới. Mà nhân tộc là hắn sáng tạo ra tồn tại, tự nhiên cũng mang theo hắn một chút khí tức. Nhất là một chút một đời nhân tộc, đời thứ hai nhân tộc càng là sẽ mang theo những ký ức này. Có chút liền sẽ mơ mơ hồ hồ đem những thế giới này viết ra. Có lẽ ngươi lời nói tiểu thuyết chính là như thế tới đi. sầm sầm. Lăng thiên nuốt một ngụm nước bọt, tưởng gì nhìn xem phương vận. Hắn bị lời nói mới rồi rung động đến. Nhất là nghe đến mấy cái này giải thích, Lăng thiên mới biết được lai lịch của mình càng là biết vượt ngoại chi địa làm sao xuất hiện bàn long thế giới. Nói tới chỗ này, Lăng Thiên đối với cái này chưa từng gặp mặt lão tổ tông cảm giác được bội phục. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú Phương vận nói. Nói như vậy, ta trong trí nhớ thế giới đều là thật. Không tệ. Đây đều là thật càng là tại vượt ngoại chi địa diễn hóa. Mà nên những cái kia lúc đầu xuất hiện nhân vật chính thời điểm xuất hiện, hoặc là tiến vào nội dung cốt truyện thời điểm, hẳn là Lăng Thiên trở về thời điểm. Phương vận thản nhiên nói, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website, đi hô chuyện.org, chương 610, đại đảo phân chia, trở về, chẳng lẽ hắn đã khôi phục rồi. Lăng thiên kinh ngạc, đối với cách này có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, lão tổ tông cảm thấy bội phục. Bất quá cũng vẻn vẻn bội phục, nếu như mặt đối mặt, lăng thiên tự tin hẳn là đi lên chiến đấu, chiến xa một cách cao thấp. Phương vẫn nói, không tệ. Từ khi bàn cổ tiến vào vực ngoại chi địa thời điểm, ta liền phát hiện bàn cổ thể nội ẩm chứa ngự thiên khí tức, loại kia mang theo khủng bố chiến ý khí tức tuyệt đối sẽ không tiêu tán. Cũng chính là lúc kia ta mới phát hiện hắn tiến vào vòng tròn bên trong luôn hồi chuyển thế tu luyện. Vì vậy ta cho bàn cổ một chút trợ giúp để hắn có thể trưởng thành trợ giúp chính mình vòng tròn. Không nghĩ tới thần nhịp lại phát hiện xuất hiện điều này cũng làm cho ta làm sâu sắc ý nghĩ. Nhất là thần nhịp sáng tạo không ít đại đạo hình thức ban đầu đều là năm đó ngự thiên thiết tưởng tồn tại. Dù sao một loại hoàn chỉnh cực hạn đại đạo cần kinh nghiệm vô số lần diễn toán, mà cách này diễn toán bên trong sẽ xuất hiện một cách đại đạo hình thức ban đầu, những này hình thức ban đầu bị những người khác phát hiện, không khỏi không phải một loại mới đại đạo. Nghĩ đến lăng thiên ngươi cũng có được loại kinh nghiệm này đi. Thần nghị tu luyện những này hình thức ban đầu để cho ta vững tin ngữ thiên ngay tại cái kia vòng tròn bên trong. Đáng tiếc ta cũng vẫn lạc, bất quá tại vẫn lạc thời điểm đem chính mình từ hoàng đại đảo hóa thành ước vạn điển tịch, phân tán tại vực ngoại chi địa. Chỉ cần những điển tịch này còn có người đọc, ta liền sẽ không hủy diệt, ngược lại sẽ không ngừng khôi phục. Ta bằng vào những điển tịch này để thần nhịp cùng bàn cổ đọc, càng là truyền vào vòng tròn bên trong để cho ta tự cảm nhận được vòng tròn bên trong khí tức. Ta đã có thể cảm giác được. Ngự thiên đang thức tỉnh có lẽ qua không được bao lâu, hắn sẽ xuất hiện tại vực ngoại chi địa. Khi đó, chính là vực ngoại chi địa hằng cổ đến nay, lần thứ nhất gom góp ba ngàn cực hạn cường giả thời đại. Thật không biết cái này vực ngoại chi địa, có thể hay không chịu đựng lấy. Phương vẫn trong lời nói mang theo một tia buồn cười, bất quá cũng mang theo một tia nghiền ngẫm. Lăng thiên ánh mắt hiện ra suy nghĩ, nói... Xem ngày sau sau có đại chiến. Bất quá ta hiện tại chiếm cứ ưu thế, có những này trong ấp ký ức, ta muốn tại cái này Ngự Thiên không có siêu thoát trước đó, ta sẽ thu hoạch được vô số tài nguyên tu luyện. Chí ít hiện tại bàn long thế giới tài nguyên đã bị ta chiếm trước không ít, thậm chí Lâm Lôi cái kia lính ngẫu người thí thần thử bê rút đều nhận ta làm chủ. Ha <cười> ha. <cười> Phương Vân nghe vậy, cười ha <cười> ha, sau đó nói ra: Không tệ, lâm lôi cái kia hỗn đồn sùng vật thí thần thử quả thực khủng bố, một khi trưởng thành thậm chí ngay cả cực hạn đại đạo cũng dám thôn phệ. Nhất là cái kia thí thần thử lấy đại đạo rèn luyện nhục thân càng là khủng bố. Nhất là vực ngoại chi địa từ đầu đến cuối vẹn vẹn có hai cái thí thần thử, một cái chính là bê rút, một cái chính là lâm lôi bối bối. Ngươi có thể cướp đoạt bê rút rất tốt. Nếu là lại đem cái kia bối bối đoạt tới liền tốt Ta hiện tại đã rất muốn nhìn một chút Lâm lôi ký ức thức tỉnh thời điểm bộ dáng, Nha Ký ức bị phong ấn Đây là tình huống như thế nào Lăng thiên nghi vấn Phương vẫn nói Đừng tưởng rằng chuyển thế trùng tu là mang theo ký ức một lần nữa vượt ngoài ý chí còn không có hào phóng như vậy Dù sao vực ngoại chi địa không giống các ngươi trong mắt thiên đạo cùng đại đạo. vực ngoại chi địa ý chí là không mang theo bất luận cái gì tin nhắn cá nhân. Đối với vực ngoại chi địa có chỗ tốt, hắn liền sẽ cho một chút chỗ tốt. Có thể nói, ngươi muốn thu hoạch được cái gì kỳ ngộ, liền cần không ngừng mạnh lên. Chỉ có càng mạnh mới có thể được coi trọng. Lần này vượt ngoại chi địa cho những này cực hạn cường giả diễn hóa thế giới, toàn chính là những này cực hạn cường giả cường đại, cũng bởi vì đã từng mượn nhờ cực hạn cường giả chữa trị vượt ngoại chi địa. Vì vậy, lần này tại vượt ngoại chi địa diễn hóa thế giới, càng là dựa theo nhân sinh của bọn hắn. Bài cơ duyên. Những cơ duyên này cũng bởi vì vượt ngoại chi địa cường đại, tăng phúc không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là ngươi vẹn vẹn chiếm cứ lâm lôi một chút tài nguyên, liền có thể tiến vào đại đạo tầng 16 nguyên nhân. Bất quá có thu hoạch cũng sẽ có bỏ ra. Có những tài nguyên này, bọn hắn lại không ngừng tăng cường, nếu là có lấy ký ức, bọn hắn liền sẽ hướng về đi đoạt chiếm đứng lên người tài nguyên. Vì vậy, vượt ngoài ý chí đem những này cực hạn cường giả ký ức cho phong tỏa, liền xem như ta cũng sống vậy nhất là những này cực hạn cường giả tại không có khôi phục ký ức thời điểm là tuyệt đối sẽ không chết có vượt ngoài ý chí bảo hộ bọn hắn tại không có khôi phục ký ức trước đó là tuyệt đối sẽ không chết cho nên ngươi coi như nhìn thấy lâm lôi ngươi chỉ cần chiếm trước tài nguyên là được rồi còn giết chết lâm lôi cách này căn bản liền không có khả năng trừ phi ngươi có thể mạnh hơn vượt ngoài ý chí lăng thiên nghe vậy Mang theo một vòng kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, ta đã biết. Bất quá bây giờ chiếm cứ một cây bàn long thế giới đã coi như là đại vận khí. Dù sao vượt ngoại chi địa quá lớn, một cây hòn đảo liền có mấy cái hỗn đổn lớn nhỏ, sau đó hóa thành bàn long thế giới. Còn lại thế giới. Biết ở nơi nào? Còn nhân vật chính lâm lôi, giết không được liền không giết. Dù sao sửa chỉ biện pháp của hắn còn nhiều, rất nhiều. Phương vẫn lắc đầu, nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, liền phảng phất nhìn thấy năm đó lão hấu ngự thiên. Hy vọng ngươi tại cái này vực ngoài chi địa mau sớm mạnh lên, ngươi mặc dù sớm nhất lại tới đây, nhưng là một khi những tên kia tất cả đều khôi phục ký ức, vậy liền có thể rất nhanh khôi phục chính mình thời kỳ đỉnh phong có chút không có bị cướp đoạt tài nguyên, hẳn là sẽ tiến thêm một bước. So sánh những này, ngươi cũng coi như yếu nhất, cho nên ngươi phải thừa dịp lấy cơ hội này, mau sớm tăng cường. Lăng Thiên nghe vậy, nói: Cái kia vượt ngoại chi địa cảnh giới như thế nào phân chia? Ta hiện tại là đại đạo tầng 16, chẳng lẽ đại đạo có thể một mực tấn thăng sao? Phương Vân nói: Đại đạo 99 trọng Hết thầy có 99 trọng chi cảnh tiến thêm một bước chính là hóa đạo chi cảnh. Đáng tiếc lúc trước vực ngoại chi địa tiến vào 99 trọng chính là giải rác mấy người, hóa đạo vẹn vẹn đến từ truyền thuyết. Lúc trước ta cùng ngự thiên cùng mấy cái đỉnh cấp cường giả tại trong một chỗ di tích phát hiện những này phân chia tựa như đã từng có người tiến vào qua hóa đạo chi cảnh. Đáng tiếc lưu lại những này phân chia người, làm thế nào ép điều tra không đến chúng ta đến nay cũng veèn veèn biết được hắn tự xưng cạn mộ chảy thương, còn lại cũng không biết ta đã từng đem vượt ngoại chi địa vô số điển tịch lật khắp cũng tìm không thấy liên quan tới cạn mộ chảy thương nửa điểm tin tức. bất quá vượt ngoại chi địa từ xưa lưu truyền đại đạo hiện cực hạn diễn cường giả tranh cạn mộ hiện, có lẽ ba ngàn cực hạn đại đạo tranh phong mới có thể xuất hiện người kia đi. Tốt, cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng coi là hoài niệm một chút lão hấu đi. Ta sắp bị phong tồn ký ức, tiến vào ta đã từng kinh lịch nhân sinh. Ta sẽ cho ngươi một tia bản nguyên đợi ta chuyển thế đằng sau, ngươi liền bằng vào bản nguyên, mở ra trí nhớ của ta đi. Ta cũng không muốn bị phong tồn ký ức, một lần nữa kinh lịch nhân sinh. Đương nhiên cũng có thể là ngự thiên tới mở ra phong ấn của ta. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi hô chuyện.org, chương 611, khiêu chiến bàn cổ, màu tím không gian tràn ngập văn đạo khí tức, lăng thiên nhìn chăm chú cách này bóng người màu tím, mang theo một vòng lạnh nhạt, xem ra người kia ta cũng cần nhìn một chút. Ha <cười> ha! Phương vẫn cười to, ánh mắt tràn ngập một vòng hoài niệm, nói. Nếu như ngươi muốn gặp được ngự thiên, vậy liền sau khi ra ngoài đem một tia thần niệm cho bàn cổ đi. Tại cách này tử hoàng trong di tích bàn cổ điểm này đảo hạnh thật đúng là không đáng chú ý. Hắn hút vào thể nội văn khí, đã mê hoặc hắn nguyên thần. Di tích này bên trong đăng thiên thê, có ta một tia thần niệm, cái này đăng thiên thê có thể đưa vào vòng tròn bên trong, cũng có thể nhìn thấy lão hưu. Ngươi đem một tia thần niệm cho bàn cổ, ngươi cũng sẽ nhìn thấy hắn. Lời nói rơi xuống, ánh sáng màu tím chậm rãi tiêu tán, Lăng thiên ánh mắt tràn ngập một vòng thâm thúy. Sáng tạo nhân tộc lão tổ tông sao? Cũng là ta xuyên qua nơi phát ra, thậm chí là ta hiện tại thành công người ủng hộ hết thảy nhân quả đều chỉ hướng hắn thật sự là một phần lớn như vậy gánh chịu lăng thiên tự lẩm bẩm lại cười ha ha sau đó nhìn trước mắt một đoàn bản nguyên đây cũng là phương vận lưu lại một đoàn bản nguyên ngày sau có thể thông qua cách này bản nguyên tỉnh lại hắn trừ bỏ những này cách này màu tím không gian chính là một loại đặc thù năng lượng bây giờ cách này tử khí chậm rãi hội tụ dung nhập lăng thiên thể nội. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nói: "Cái này đã là phương vận quà tặng sao?" Năng lượng kinh khủng tràn ngập, Lăng Thiên cũng lập tức tiến vào trong tu luyện. Đại đạo tầng 16 tu vi không ngừng tăng cường, hướng về đại đạo tầng 17 kéo lên. Oanh. Lăng Thiên vĩnh sinh đại đạo truyền đến oanh minh, lập tức Lăng Thiên nội tâm hiện ra một vòng cảm động, đây là đối với đại đạo cảm động. Tiến vào cấp độ này, Lăng thiên toàn thân năng lượng tiếp tục tràn ngập, tương hợp đại đạo thập bát trọng kéo lên. Đây là mức cực hạn cường giả lưu lại năng lượng kỳ thật đơn giản như vậy. Nhất là phương vận là đại đạo 99 trọng cường giả, cường giả bực này lưu lại một chút năng lượng, đối với ở vào tầng dưới chót lăng thiên tới nói đầy đủ chân quý. Cường hoành năng lượng tràn ngập, lăng thiên cảm giác được cái này tử khí là năng lượng gì? Đây là một loại văn đạo năng lượng, đến từ thư quyển năng lượng. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nói. Thì ra là thế, cái này vượt ngoại chi địa mười bản trong sách ít nhất có lấy sáu bản là lúc trước tử hoàng thánh địa lưu truyền điển tịch. Khủng bố như thế điển tịch bị vượt ngoại chi địa đám người ngày ngày đọc, cái này hội tụ bao nhiêu kinh khủng văn khí. Đây chính là thời đại trước cực hạn cường giả sao như vậy người này bội phục ngự thiên lại là cường đại cỡ nào? ta hiện tại càng muốn nhìn hơn đến ngươi. lăng thiên tự lẩm bẩm lập tức thôn về cái này năng lượng tiến vào đại đạo thập bát trọng. rống. ngửa mặt lên trời gào thét. lăng thiên chính mình xông ra cái này xương hoang vu di tích. di tích tại trong một chỗ núi rừng sơn lâm này liền có một cái hỗn độn lớn nhỏ. giờ phút này gào thét thanh âm truyền đến. Dẫn tới không ít người xuất hiện Đã thấy nơi xa bay tới không ít tìm kiếm di tích người Bọn này tìm kiếm di tích người Vốn chính là giải đất trung tâm các đại thế lực Hiện tại tất cả đều đem ánh mắt rơi xuống lăng thiên nơi này Mấy cường giả nói Hắn thu hoạch được bảo tàng gì Chúng ta đoạt tới Không tệ Một cái vẹn vẹn đại đạo thập bát trọng tồn tại Đối với chúng ta những đại đạo này tầng 20 tồn tại Hoàn toàn chính là sâu kiến. Mấy người tiến lên, liền muốn trói buộc Lăng Thiên, muốn ép hỏi Lăng Thiên lấy được cơ duyên. Lăng Thiên đem thể nội tử hoàng bản nguyên tất kỹ, hai mắt lập lòe một vòng hào quang màu tím, nói. Vừa mới tăng lên, vừa vặn thử một chút uy lực. Giữa lời nói, Lăng Thiên dơ lên hữu quyền, năng lượng kinh khủng hội tụ, vĩnh sinh đại đạo rực rỡ, ẩn chứa trong đó ba ngàn đại đạo. Lăng Thiên gào thét, một quyền giáp ra ngoài. Nơi xa vọt tới ba người, tại đem đại đạo chỉ trích trong nháy mắt, lại phát hiện đại đạo của chính mình trong nháy mắt bị áp chế. Đối mặt Lăng Thiên vĩnh sinh đại đạo, liền tựa như chuột nhìn thấy mèo một dạng, oanh. Lăng Thiên giáp ra ngoài, đối mặt ba người này tựa như xiểm xích đại đạo trực tiếp một quyền vỡ nát. Lập tức Lăng Thiên nói: "Bảo Đã thấy nắm đấm rơi xuống ba người trước mắt, lập tức mức cực hạn điểm sáng, ba ngàn đại đạo ẩm ẩm hội tụ, sau đó trong nháy mắt dẫn bảo. Oanh! Sơn lâm lắc lư trong nháy mắt lập lòe kinh khủng kim quang. Kim quang này đánh giết trong chớp mắt ba cái đại đạo tầng hai mươi cường giả. Lăng thiên giữ tợn cười một tiếng, sau đó nhìn đã bị động tính này dẫn tới không ít người. Lăng thiên nhìn xem trong đó bàn cổ, nói. Rất tốt chính là ngươi Lập tức một quyền dết ra ngoài Mục tiêu chính là bàn cổ Bàn cổ vừa mới đi ra Lúc đầu bởi vì thu hoạch mang theo một vòng vui sướng Biết nhìn thấy lăng thiên đánh giết ba người đằng sau Trong nháy mắt hướng về chính mình đánh tới Không nói hai lời bàn cổ phủ rút ra Giống to Sáng thế đại đạo Một búa rơi xuống bao khỏa một cách đại thiên thế giới Sáng thế đại đạo chính là sáng tạo thế giới đại đạo. Gào thét lúc, phủ quang hóa thành cầu rồng, phản phất lưu tinh giáng thế thẳng đến Lăng Thiên đánh tới. Một hướng không, mang theo cốt vô địch chi thế đồng dạng, trước mắt tới gần lúc Lăng Thiên, không chút do dự, một kiếm ngập trời chém xuống, hào quang rực rỡ. Lăng Thiên hữu huyền lần nữa tăng phúc, hào quang màu vàng lập lòe. Vĩnh sinh đại đạo khí tức quét sạch bát phương, để ngọn núi này dừng lắc lư, phong vân cũng đổ quyển, không chỉ có như vậy, quang mang màu vàng bên trong ba ngàn đại đạo thu liễm, dung hòa một cái quang cầu trong nháy mắt làm việc cùng lăng thiên một quyền giết ra ngoài. Oanh! Nắm đấm cùng phủ quang đụng vào, truyền đến kinh khủng bảo tạc thanh âm. Người quan chiến đều mang rung động, một cái đại đạo thập bát trọng người. Làm sao lại phát huy mạnh mẽ như vậy lực lượng? Bầu trời rung động ầm ầm, khí lãng mánh liệt mà ra. Lăng thiên giết ra ngoài, cái kia vĩnh sinh đại đạo tựa như một đầu thần long, nương theo lăng thiên tất cả đều không ngừng giết chóc. Trong lúc nhất thời, vùng trời này, hóa thành đại dương màu vàng ấm. Bàn cổ phủ sáng lóng lánh diễn hóa từng cách đại thiên thế giới, cái kia mang theo đại thiên thế giới trọng lượng cùng sắc bén, nhau nhau chém về phía cái này vĩnh sinh thần quyền. oanh, phanh, oanh, oanh minh không ngừng, tư không vặn vẹo kinh thiên động địa, vượt ngoại chi địa cường hoành, ngần ấy chiến đấu đương nhiên sẽ không dẫn tới thiên địa gì biến. nhưng là cái phạm vi này bên trong lại một trận sủng gì, nơi xa người quan chiến đều mang hãi nhiên. Đây là đại đạo thập bát trọng sao? Đây là bàn cổ thiên vương đại đạo tầng 36 tồn tại ở trung tâm khu vực cũng là tiếng tâm lừng lấy tồn tại. Phải biết đại đảo 36 sông tại đỉnh tiêm trong môn phái cũng là trưởng môn cấp bậc. Không biết bất quá người này sử dụng đại đạo thật là khủng khiếp. Một quyền bột phát hủy diệt một cách đại thiên thế giới. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 612 Cực hạn khủng bố. Lăng thiên một quyền đánh nổ một cách đại thiên thế giới, lập tức giống to. Vĩnh sinh đại đạo. Nương theo gầm thép, đã thấy màu vàng cột sáng trùng thiên, lập tức hóa thành một thanh kiếm sắc. Lăng thiên một kiếm chém trừ bỏ, trong nháy mắt kiếm ý khuyết tán, hóa thành một mảnh hải dương màu vàng ấm, trong đó tràn ngập cuồn cuồn kiếm ý. Bàn cổ gào thét, rống, sáng thế phá diệt. Đã thấy sáng thế đại đạo diễn hóa thế giới, lập tức trong nháy mắt vỡ nát. Thật tốt sáng thế, hóa thành diệt thế. Đây là bàn cổ diệt thế đại đạo cùng sáng thế đại đạo tương phản đại đạo Nhưng là luận công kích hay là diệt thế đại đạo cường hoành oanh Phủ quang cùng kiếm quang đụng vào để khu di tích này hóa thành một mảnh bình nguyên Lăng thiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt mang theo dữ tợn Tốt một cái diệt thế đại đạo Lăng thiên lắc đầu, nhìn chăm chú xa xa bàn cổ Bàn cổ khóe miệng cũng hiện ra một tia vết máu, nói Thật là khủng khiếp vĩnh sinh đại đảo Lăng thiên cười to Ba ngàn đại đảo Nương theo lời nói, ba ngàn loài quang trụ hiện ra, sau đó lập lòe tia sáng này Một màn này hiện ra, để vực ngoại chi địa đám người hãi nhiên Giờ khắc này, bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng Lăng Thiên rơi lên hữu quyền, ba ngàn đại đạo tựa như lưu quang một dạng phóng tới Lăng Thiên nắm đấm. Lăng Thiên giống to, vĩnh sinh đại đạo dung, lực chi đại đạo tổ. Ba ngàn đại đạo chi lực hóa thành lực chi đại đạo, loại này cực hạn đại đạo. Ba ngàn đại đạo dung hóa thành vĩnh sinh đại đạo cũng là một loại cực hạn đại đạo hai loại cực hạn đại đạo lẫn nhau giao hòa, tuyệt đối không phải một tổng một đơn giản như vậy. Năng lượng kinh khủng để vùng trời này đều ẩm ẩm lắc lư, đây là vực ngoại chi địa thương không, không phải hồng hoang thế giới thương không. Một quyền có thể dẫn động vùng trời này trời, đây chính là cực hạn đại đạo khủng bố. Người quan chiến nuốt một ngụm nước bọt. Đây là cực hạn đại đạo trong đồn đãi cực hạn đại đạo Làm sao có thể trong đồn đáy cực hạn đại đạo xuất hiện? Cực hạn gia vạn đạo phục. Cực hạn đại đạo dung hóa ba ngàn đại đạo, trời sinh áp chế chúng ta đại đạo. Ta là kiếm tông thiên tài, dung hóa ba mươi sáu loại đại đạo, sáng tạo thiên kiếm đại đạo, so sánh cái này cực hạn đại đạo quả thực là sâu kiến. Ha ha! Ta dung hóa bảy mươi hai trùng đại đạo, sáng chế thiên cương đại đạo. Nhưng là so sánh cực hạn đại đạo, đó chính là cách nhau một trời một vực. Đây mới là thiên tài, ta tự phụ thiên tài, tại người này trước mắt chẳng là cái thá gì. Những này vượt ngoại chi địa thiên tài bị đả kích cả đám đều sắc mặt hệ hoài. Bọn hắn đã từng đều là một cái thế giới nhân vật chính, một vòng nhân vật chính. Nhưng là đối mặt lăng thiên, bọn hắn mới biết được cái gì là sâu kiến cảm nhận được dĩ vãng bọn hắn địch nhân cảm giác. Đây chính là phối hợp diễn cảm giác, thậm chí bọn hắn ngay cả phối hợp diễn cũng không tính, vèn vẹn pháo hôi mà thôi. Bàn cổ ánh mắt dữ tờn, gào thép. Sáng thế đại đảo, diệt thế đại đảo, âm dương hình dung. liền tửa như hủy diệt cùng tạo hóa hội tụ, cả hai tương dung thẳng hướng lăng thiên. Lăng thiên tránh diệu quang mang nắm đấm chính mình dếp ra ngoài. Oanh! Sơn lâm lắc lư, vùng trời này rung động vì sợ mà tâm rung động, phong vân cuốn ngược. Trung tâm năng lượng kinh khủng bạo tạc, tựa như thiên địa dị biến. Đây là vực ngoại chi địa thương thiên, có thể sinh ra loại dị biến này, đắt là khó lường. Trong lúc này bạo tạc năng lượng không ngừng mãnh liệt hóa thành sóng cả hồng mông trừ bỏ, đem nơi đây sơn lâm hóa thành đất bằng. Bất quá trong bảo tạc này tâm, lại nhìn thấy hai người không ngừng nắm đấm va chạm, đây là đại đạo cùng nhục thân va chạm. Tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, đạo vận lượn lờ bên trong có cái kia đại đạo phong mang, pháp lực cuồn cuộn còn có ý niệm va chạm, chiến đến sơn lâm vỡ nát, phong vân cuốn ngược. Đột nhiên, hai đạo quang mang lao ra. Lăng thiên phun ra một ngụm máu tươi, xa xa bàn cổ cũng là ôm ngực, phun máu tươi tung tói. Lăng thiên nói, lần này là ta thua, bất quá ta thua là thời gian. Nhưng là ta lại thắng ngươi đại đạo. Bàn cổ hai mắt tràn ngập phấn nộ cùng không cam lòng càng là mang theo hệ quải. Ta thắng, ta thắng là thời gian, là ta thời gian tu luyện dài hơn ngươi. Ta thua. Ta diệt thế cùng sáng thế hai loại đại đạo tại ngươi cực hạn đại đạo phía dưới run lẩy bẩy. Thật là khiến người ta khó chịu. Ha <cười> ha! Chờ đợi đi, ta trưởng thành, cái kia chiến đấu liền không nói được rồi. Mặc dù không biết ngươi muốn thần niệm làm cái gì, nhưng là ngươi cầm lấy đi là được. Lăng thiên nói xong, nhìn phía xa cái kia kiên kỷ cùng kinh khủng người quan chiến. Trong những người này có ít người mang theo sợ hãi, có ít người mang theo sát ý, có ít người mang theo mời chào người. Đủ loại ánh mắt để lăng thiên cười lạnh, nói. Trong các ngươi khu vực thế lực hẳn là sợ hãi, cực hạn đại đạo xuất hiện cũng liền đại biểu cực hạn cường giả thời đại xuất hiện. Vực ngoại chi địa sau đó không lâu cực hạn cường giả liền sẽ không ngừng xuất hiện. Các ngươi những người này đang trưởng thành lên cực hạn cường giả trước mặt. Vẹn vẹn một bầy kiến hôi Hiện tại chiếm lấy trong lúc này khu vực tài nguyên Không biết các ngươi tại cực hạn cường giả xuất hiện đằng sau Còn có thể hay không chiếm cứ Trong lời nói Lăng thiên một cái dầm chân chính mình biến mất ở chỗ này Người quan chiến sắc mặt yên lặng Bọn hắn không biết lời nói này là thật là giả Bọn hắn chỉ cần nói cho trong môn phái cao tầng Một số người thì là nói ra Hắn thổ thương, chúng ta đi giết hắn. Ngỡ ngẩn sao? Ngươi muốn giết, chúng ta còn không muốn giết. Vực ngoài chi địa có một cái cổng đồng quy tắc ngầm. Đó chính là cực hạn cường giả chỉ có thể do cực hạn cường giả chém giết. Không phải vậy liền sẽ tiếp nhận tất cả cực hạn cường giả căm thù. Mà lại cực hạn cường giả tại vực ngoài bên trong, vốn chính là người có đại khí vận. Ngươi muốn giết bọn hắn? vượt ngoại ý chí liền sẽ để cho ngươi hủy diệt không tệ cực hạn cường giả đối với vượt ngoại tới nói là một loại tiến hóa biểu tượng ngăn cản vượt ngoại chi địa tiến hóa đó chính là muốn chết chúng ta bây giờ chỉ cần nói cho trong môn trưởng bối là được rồi còn sót lại liền xem chính bọn hắn giải quyết bất quá như thế mức cực hạn cường giả xuất hiện mà lại dưới chứng không có người sớm đầu nhập vào cũng không tệ Vô số người nghị luận ầm ý, làm ra từng cái quyết định. Lăng thiên nhưng không biết những này thời khắc này lăng thiên thì là hướng về kia cái vắng vẻ hòn đảo bay đi. Trên hòn đảo, ngay tại diễn hóa bàn long thế giới. Cùng ngày sau xuất hiện lâm lôi, đây đều là cơ duyên. Cố nhiên giết không chết lâm lôi, nhưng là có thể thu hoạch được kinh khủng tài nguyên. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 613 Đại viết cục. Trở về hòn đảo đi vào vĩnh sinh đại điện. Luôn hồi đạo nhân nói. Bề hạ. Bàn long thế giới ngay tại diễn hóa. Lúc đầu chúng ta không muốn đem bốn cái thánh thú huyết mạch chảy xuôi. Nhưng là không biết làm sao vậy. Mấy người vậy mà thu hoạch được một chút còn sót lại tinh huyết, diễn hóa xuất tứ đại trung cực gia tộc. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nói: "Đây là vượt ngoại chi địa đại thế, không ngăn cản được. Bất quá tứ đại trung cực gia tộc xuất hiện, đây cũng là một tốt bắt đầu. Luôn hồi đạo nhân, để chút cầu âm đi qua, thu phục tứ đại trung cực gia tộc. Ta rất muốn nhìn một chút ngày sau Lâm Lôi trở thành ta dưới trướng." chí ít tại hắn không có thức tình ký ức trước đó. luôn hồi đạo nhân nghe vậy nhẹ gật đầu. lăng thiên bài xong sau đó tiến vào trong tu luyện. lần này cũng thu hoạch được tử hoàng đại đạo truyền thừa nhưng là mình sáng tạo cực hạn đại đạo mới thích hợp chính mình, tựa như lăng thiên vĩnh sinh đại đạo. còn lực chi đại đạo thì là bị lăng thiên tại vòng tròn bên trong lính ngộ sau đó tiến vào vực ngoại chi địa thu hoạch được tán đồng vì vậy cách này lực chi đại đạo liền tựa như lăng thiên tử sáng tạo đại đạo một dạng lăng thiên tiến vào tu luyện vực ngoại chi địa trung tâm thì là bối rối một mảnh cực hạn cường giả xuất hiện để đát ổn không biết bao nhiêu năm môn phái thánh địa hiện ra khủng hoảng bọn hắn tại cách này vực ngoại chi địa chiếm cứ vô số năm càng là tìm kiếm qua vô số di tích Tự nhiên biết rõ cực hạn cường giả khủng bố, càng là biết được cực hạn cường giả đại thế. Nhất là bọn hắn đã từng phát hiện một chút còn sót lại thế lực, những thế lực này nhân số mặc dù rất ít, nhưng là vô cùng cường đại. Bọn hắn đều là lúc trước cực hạn cường giả dưới trướng, hiện tại đang đợi cực hạn cường giả phục sinh. Mức cực hạn cường giả xuất hiện, liền đại biểu còn lại cực hạn cường giả xuất hiện. Đây là một loại định luật, cũng là một loại quy tắc. Đương nhiên giết chết cái này cực hạn cường giả cũng được, nhưng là không nói đến hiện tại cái này cực hạn cường giả ở nơi nào, liền nói bọn hắn cũng không giết chết. vượt ngoài chi địa ý chí bảo hộ, để bọn hắn đều hiểu cực hạn cường giả chỉ có thể cực hạn cường giả giết chết. Đương nhiên, không phải nói những người khác không phải có thể giết chết. Nhưng là giết mức cực hạn cường giả cần tái xuất kinh khủng đại giới. Nhất là chọc giận cực hạn cường giả, cái kia cực hạn đại đạo tự bảo, sẽ sinh ra khó mà đoán chừng năng lượng. Nhất là những thế lực cổ lão kia, bọn hắn biết được cực hạn cường giả xuất hiện, liền chứng minh chủ nhân của bọn hắn cũng có thể sống lại. Bộ dạng này vừa đến, dám động đến cái thứ nhất cực hạn cường giả, chính là muốn chết. Những này giải đất trung tâm môn phái thánh địa từng cách bất Bọn hắn hiện tại chiếm cứ vực ngoài chi địa tài nguyên tốt nhất Một khi cực hạn cường giả xuất hiện bọn hắn hoàn toàn chính là sâu kiến Một cái cường đại cực hạn cường giả liền có thể giết bọn họ toàn bộ Bất quá cũng có mặt khác lựa chọn đó chính là đầu nhập vào Không chọn vẹn trong điển tịch đi theo mức cực hạn cường giả sẽ có lớn lao tài nguyên Thậm chí một cái cường hoành cực hạn cường giả sẽ đem hắn đánh chết cực hạn cường giả cực hạn đại đạo cho mình dưới chương tu luyện. Cái này hoàn toàn chính là một cái đại cơ duyên. Bất quá trọn vẹn 10 tỷ nguyên hội đi qua, bọn hắn làm ra một kết quả. Nhưng là bọn hắn biết đối với cực hạn cường giả làm thế nào cũng cần tìm tới cực hạn cường giả. Nhưng là hiện tại cực hạn cường giả bọn hắn cũng không biết lăng thiên ở nơi nào. Bất quá lúc này một tin tức truyền tới, vượt ngoài chi địa hiện tại diễn hóa thế giới, chính là cực hạn cường giả đã từng kinh lịch thế giới, cực hạn cường giả sắp tại những thế giới này phục sinh. Cách này khiến vô số người điên cuồng tìm kiếm lúc trước điển tịch, đã một chút cực hạn cường giả qua lại cũng ghi chép đứng lên. Nhưng là nhiều như vậy năm tháng đi qua, cũng vèn vèn kiến thức nửa vời, bất quá những này cũng có thể để bọn hắn biết được một chút cực hạn cường giả tin tức, đi tìm cách này cực hạn cường giả. Một cách còn không có thức tỉnh cực hạn cường giả, để vô số người động tâm. Ngay tại những này người điên cuồng thời điểm, Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nói. Chuyện gì xảy ra? Đã thấy bê rút sông tới, nói. Chủ nhân! Ta phát hiện, ta phát hiện bối bối. Ta phát hiện một cái khác thí thần thử, hắn vừa mới xuất sinh, nhưng là có thí thần thử thần thông. Lăng thiên nghe vậy, nói. Cái gì? Một cái khác thí thần thử xuất hiện, chẳng lẽ là lâm lôi xuất thí? Lăng thiên bế quan thời gian quá dài, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liện tại Lăng Thiên đi ra đại điện thời điểm, một cố khủng bố mà khí tức quen thuộc ráng lâm. Khí tức này cũng là tại trên mảnh đại dương bao la này tựa như biển cả một cách trên hòn đảo. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nói. Biển cả này hòn đảo vô số, mỗi cái hòn đảo đều có mấy cái hỗn độn lớn nhỏ. Bất quá hòn đảo này phía trên, ráng lâm chính là. cái này tựa như là một cái mới siêu thoát giả. Lăng Thiên vừa muốn nhất niệm hóa đạo, lại phát hiện ánh mắt của mình bên trong hiện ra một người. Người này long bào, hai tay đặt sau lưng, đế hoàng chi uy lập loè. Bản đế Ngự Thiên hôm nay siêu thoát, lại đến vực ngoại chi địa. Những cái kia đã từng địch nhân, sợ hãi của các ngươi ráng lâm. Lần này bản đế sẽ lấy đế hoàng đại đạo, vô cực đại đạo để cho các ngươi tất cả đều thần phục tại bản đế dưới trướng. Ha ha. Lời nói này truyền vang lăng thiên nội tâm, ánh mắt kia cũng rơi xuống lăng thiên nơi này. Lăng thiên hiện ra một vòng cười yếu ớt. Nha. Ngự thiên giáng lâm, xem ra vực ngoại chi địa đại thế đã mở ra. Vậy liền đi xem một chút đi. Lập tức nhất niệm hóa đảo xuất hiện tại biển cả này một cách trên hòn đảo. Lăng thiên ánh mắt liếc nhìn Nơi này tràn ngập hỏa diễm hòn đảo Lại có không ít gì hỏa Lăng thiên nói Hòn đảo này diễn hóa thế giới Lại là gì hỏa thế giới Cái kia vừa mới xuất thế hài tử Chính là tiêu viêm sao Không nghĩ tới biển cả này Bên trong thật sự là bất phàm Vậy mà diễn hóa hai cái cực hạn cường giả thế giới Bất quá lăng thiên dáng lâm thế giới Lại là nơi đây Đột nhiên Hào quang màu tử kim lập lòe, liền thấy Lăng Thiên đứng ở đằng xa, hai tay đặt sau lưng uy nghiêm ánh mắt, phía sau là đế hoàng đại đạo, dưới chân là ba ngàn đại đạo. Ngự Thiên nhìn chăm chú Lăng Thiên, nói. Lăng Thiên sao? Lăng Thiên cười khẽ. Ngự Thiên sao? Ngự Thiên! Ngươi rất không tệ. Lăng Thiên! Ngươi rất mạnh. Ngự Thiên! Ngươi cũng rất mạnh. Lăng Thiên. Chiến đấu sao? Ngự Thiên. Hợp tác sao? Pha pha. Pha pha. Đại tiếp cuộc